Bạch Tiểu Thuần trầm tư rất lâu Sau đó thân thể hắn lại thoáng một cái Lao thẳng đến chỗ đầu của chú thể Giới toàn lực ứng phó Hắn chậm rãi đến nơi mi tâm của cái đầu Tay phải hắn chậm dãi dưa lên Cô nến ủy áp Lại trực tiếp đặt ở trên chán của chú tể Vừa ấn xuống một cái Trong chấp mắt Mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ lạ Tay trái bấm quyết Bị ngạn vị lai kinh nhất thời bạo phát Từng sợi đỏ biến ảo Ở trong tay trái của Bạch Tiểu Thuần Lại trực tiếp hình thành Một đỗ hoa bị ngạn màu đỏ Theo Bạch Tiểu Thuần phất tay Hoa bị ngạn này dung nhập vào bên trong đầu của chú thể Nhất thời Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nổ lớn Một sự tăng thương Lại trực tiếp ở trên thân thể quán bạo phát ra Trừ điều đó ra Còn có một tiếng kêu thê lương thảm thiết Mãnh việt Khiến cho Bạch Tiểu Thuần run sợ Cũng vào giờ phút này Từ trong miệng quán chuyển ra Đầu của ta Đầu của ta Thân thể của Bạch Tàu Thuần run dày Thiều chút nữa lại phát điên Ở trong nháy mắt Khi vận mệnh này liên kết Hắn lại giống như là bị chặt đầu Loại đau đớn này mãnh liệt Loại cảm giác tử vong này Mãnh liệt cực kỳ chân thực Cũng may loại cảm giác này Mặc dù tồn tại kéo dài Nhưng Bạch Tàu Thuần trước đó vẫn còn có chút chuẩn bị Lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì thần chí Không tiêu tan Khiến cho hắn cảm thấy phấn chấn Cùng với có động lực Ở trong một chớp mắt này Một tia số mệnh ở bên trong đầu của chúa tể này Cuối cùng lại rõ ràng sống động hơn không ít Mặc dù vẫn không có thấy gần Bạch Tiểu Thuần Nhưng so với trước kia Lại có sự khác biệt rất lớn Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ Đã có hiệu quả Lại thử lần nữa Xem có thể dung nhập ký ức hay không Bạch Tiểu Thuần lại dơ tay trái lên Lần này hắn thi triển Chính là luân hồi quá khứ kinh Theo tay trái cùng tay phải quán đều đặt Tại bi tâm của đầu chúa thể Thân thể của Bạch Tiểu Thuần dừng lại Vẫn không nhúc kích Trong nhé mắt hắn mở mịt Ở một tích tắc này trong đầu giống như là không thuộc về mình dường như linh hồn mình rời khỏi thân thể Xuất hiện ở một mảnh thế giới chẳng ngập sương ngủ Thế giới này qua lớn Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần linh hoạt kỳ ảo Quên thời gian Quên tất cả Cho đến khi hắn đột nhiên cảm giác được Có người đang đẩy mình Tiểu Trần Người tỉnh lại Cái đẩy này Theo bạch tiểu thuần cảm giác Lại giống như mình đang ở trong giấc ngủ mê Trong xe đát giật mình tỉnh giấc Theo hắn mở mắt Linh hồn của hắn giống như là mất đi tất cả ký ức vốn chắc hẳn Phải tồn tại Thậm chí hắn cũng quên mất mình là ai Cảm giác duy nhất chính là lạnh Bầu trời mờ mịt Hòa tuyết màu trắng giống như là lông ngỗng Từ trên trời rơi xuống, không chỉ che phủ thế giới trước mắt, khiến cho nó trở nên mơ hồ, còn bao phủ mặt đất, ngay cả ngọn núi phía xa cũng trở thành màu trắng. Càng không cần phải nói, chỗ một mảnh rừng khô bạch tô thuần đang đứng. Ở đây cây cối giữa hoàn thuyết đẻ ép, không ít cây đã bị cứng rắn đẻ gãy. Về phần những cây còn đứng vững, dường như trở thành một ít màu đen khô điểm xuyến của thế giới màu trắng này. Tiểu Trần, ngàn vạn lần đừng ngủ. Mâu tỉnh lại Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo sự mờ mịt Hắn cảm thấy mình giống như đang ở trong một giấc mộng Một giấc mộng mơ hồ Rõ ràng ghi nhớ di hiểu tất cả Nhưng hết lần này tới lần khác Sau khi tỉnh lại Cái gì cũng không nhớ ra được Bất luận suy nghĩ như thế nào Hình như cũng không nghĩ ra Giờ như thời tiết này quá lạnh Không chỉ đông cứng thân thể hắn Mà còn che phủ trí nhớ quán Duy nhất chỉ có Sau khi thân thể bị liên tục đẩy vài cái khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng trắng bệnh Mang theo ánh mắt lo lắng Xuất hiện trước mặt mình Đó là một thiếu niên Thoạt nhìn cũng chỉ là 13-14 tuổi Rất ngầy Trên thân hình như là còn có vết thương Trên y phục đều có rất nhiều vết máu đã khô Thân thể hắn cũng rất suy yếu Nhưng ánh mắt hắn đủ khiến cho tất cả mọi người Lần đầu tiên khi nhìn thấy Cũng rất khó quên Đó là một đôi mắt giống như ngôi sao Ở sâu bên trong mắt Còn ẩn chứa một tiêu cuột cường Tàn nhẫn không phù hợp với tuổi quán Duy nhất chỉ có khi nhìn về phía Bạch Tổ Thuần Tàn nhẫn trong mắt người thiếu niên này Biến mất Thay vào đó Lại là thân tình cùng ấm áp Ca Bạch Tổ Thuần mở đôi môi Phát ra âm thanh yếu ớt Chủ nhân cái khuôn nhạt mặt nhỏ nhắn này Ở trong trí nhớ của anh lúc này Là người duy nhất hắn có ấn tượng Hắn nhớ rất rõ ràng Đối phương chính là ca ca của anh Là ca ca ruột cùng cha cùng mẹ Nói xong câu đó Một sự mệt mỏi lại hiện lên toàn thân Hình như gió lạnh bốn phía xung quanh này Khiến cho Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi Trong gió xét nơi hoang dã này Cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây Có một loại hiêu quậy nói không nên lời Rõ ràng là mùa đông Rõ ràng hoa tuyết bay xuống Nhưng trên bầu trời ngoại trừ hoa thuyết ra Lại còn có rất nhiều côn trùng đang bay Cẩn thận quan sát những côn trùng này Lại là từng con châu trố màu trắng Bọn chúng bay nhanh ở trong gió tuyết kia Hình như chính là sự tồn tại của bọn họ Khiến cho mặt đất này quanh năm mất mùa Phía xa có một vài dân chạy nạn thân thể co lại mỗi một người khô gầy như là que củi Trong mắt vô thần Giống như người chết trong súng sót Mà cho dù bọn họ lạnh đến mức độ này Nhưng lại không có bất kỳ người nào Đang nghĩ biện pháp nhóm lửa Có thể không phải là không muốn Mà là không dám Trên bầu trời, những con châu trấu bay qua ở trong gió thuyết, trong mắt tàn ra sự lạnh lùng. Sau khi Bạch Tàu Thuần nhìn thấy được, trong lòng run lên, hắn mơ hồ giống như là hiểu rõ. Những con châu trấu này có thể chất đặc biệt, cho dù là trời đông giá rét cũng vẫn không biết nào có thể giết chết được bọn chúng. Mà một khi có lửa, sợ là sẽ lập tức thu hút những con châu trấu qua. Mùa đông không có lương thực, bọn họ có thể chính là thức ăn của bọn chúng. Những suy nghĩ này hiện lên ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Hình như thoáng cái Suy nghĩ quá nhiều chuyện Thân thể Bạch Tiểu Thuần dần dần càng suy yếu hơn Hắn chật vật dơ tay lên Nhìn cánh tay của mình giống như là chỉ có 2 đồng Có 7-8 tuổi Mắt của Bạch Tiểu Thuần từ từ Giống như là không còn sức lực để tiếp tục mở ra nữa Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh Người thiếu niên kia giống như là thờ phào nhẹ nhõm Nhưng rất nhanh Hắn hình như là chú ý tới sự suy yếu của Bạch Tiểu Thuần Cùng với mí mắt dường như không nhìn được Sắp cụp xuống Người thiếu niên này lập tức sốt ruột Lại đẩy bạch tổ thuần mấy cái Mắt thấy em trai mình Hình như không kiên trì nổi Tim của người thiếu niên này cũng đang đau đớn Hắn lo lắng thờ hồn hền Hắn biết đệ đệ ở nơi này đang đói Lúc này điều duy nhất có thể khiến cho đệ đệ có sức lực Chính là thức ăn Tiểu Trần Kiên trì một chút nữa Cả cả giúp ngươi đi tìm thức ăn Ngươi chở ta Ta sẽ lập tức trở về." Người thiếu niên 13-14 tuổi này, lúc này rõ ràng lo lắng, trong mắt mang theo một điều quyết đoán. Thời điểm xoay người, thân xác hắn cũng xuất hiện một tia dữ tợn, giống như là một con sói cô độc, lại lao thẳng đến rừng cây phía xa. Thân thể quán gầy yếu, lúc này hình như theo nguy cơ của Bạch Tổ Thuần, hắn bạo phát ra sự dẻo dai tức kình người. Hắn ở trong trời đông giá này, không để ý tới vết thương cùng sự suy yếu của bản thân. Nhanh chóng chạy đi Dần dần biến mất ở trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Ca Bạch Tiểu Thuần thì thào Nhưng âm thanh lại không có chuyện đi Hả biết ca ca là muốn đi tìm thức ăn giúp mình Ký ức trước kia Vào giờ phút này hiện lên ở trong đầu hắn Hắn mơ hồ nhớ Từ trên bầu trời xuất hiện châu trấu màu trắng Sau đó liên tục mất mùa Lại có ôn dịch khuếch tán Người trong thôn phần lớn là chết đói Bệnh chết Trong đó bao gồm cả cha mẹ của bọn họ Nếu không phải là ca ca hắn kiên cường Một đường dẫn theo người yếu nhiều bệnh như hắn đi ra Sợ là hắn cũng đã chết Là ca ca của hắn. Ở đoạn đường này chú cố hắn Thậm chí cùng với những người trưởng thành kia Cướp giật thức ăn Từ bắt đầu bị đánh Cho đến sau đó Trong mắt ca ca lại mang theo hung quang Lần lật trở nên tàn nhẫn Ngay cả người trưởng thành cũng đều sợ hãi ca ca của hắn. Mà mỗi lần có thức ăn Kaka đều lấy lại, lại phần lớn cho hắn Kaka cho dù là đói bụng nuốt nước bọt Nhưng đều bài ra bộ dạng không đói Thường xuyên nói Chính là Ta là Kaka của người Lại như vậy Hắn mới có thể sống được đến bây giờ Trên thực tế Thời khắc này trong chi nhớ của Bạch Tiều Thuần Mình là Chu Trần Kaka là Chu Phạm Nếu như không có gánh đạo chính là hắn Lấy sự tàn nhẫn của Kaka Ở trong thế giới giống như là loạn thế này Nhất định phải tốt hơn so với hiện tại rất nhiều Nhưng cho dù có ca ca chiếu cố Người yếu nhiều bệnh như hắn Lúc lại đi đến từ này Cũng không chịu nổi nữa Không có ta cả ca, ca nhất định có thể sống sót tốt hơn Bạch tờ thuần thầm thì Cuối cùng hai mắt hắn nhắm nghiền Theo hòa thuyết bài xuống Lừa sinh bệnh quán từ từ ảm đạm Lại trong nhé mắt khi sắp tắt Bỗng nhìn Gió tuyết trong bầu trời đột nhiên dừng lại Lập tức bị một lực mạnh trực tiếp quét ngang Tất cả khuếch tán ra Thậm chí trầu trống màu trắng ở trong gió tuyết kia Đều tránh ra Lộ ra một lão nhân từ trên bầu trời Sắc mặt khó coi, chậm rãi đi qua Ở trong nghe mắt Khi nhìn thấy lão nhân Tất cả dân chạy nạn ở trên mặt đất Mỗi người đều run dày ở trong quỷ lạnh Muốn mở miệng cầu cứu Nhưng ngay khi bọn họ mở miệng Từ trong miệng của bọn họ có số lượng lớn châu chấu trực tiếp bò ra. Hình như ngay cả sức lực gào thét cũng không có. Những dân chạy nạn ở trong thống khổ này chỉ có thể chờ đợi tử vong. Lão nhân này mặc đạo bào, lặng lẽ từ bầu trời đi qua, nhìn những dân chạy nạn ở trên mặt đất này đã sớm bị châu chấu ký sinh. Trong mắt của có sự thương hại, cũng có sự bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng. Lão nhân giơ tay phải lên, nhất thời những người dân chạy nạn thống khổ rã mỗi một người Đầu giống như được giải thoát vậy, hai mắt chậm rãi nghiền. Làm xong những điều này, tâm tình của bọn lão nhân càng lúc càng thấp, hắn tính rời khỏi đó, nhưng ánh mắt hắn đảo qua chỗ của Bạch Điểu Thuần, hắn bỗng nhiên khẽ a một tiếng, bước chân chợt dừng lại, cẩn thận nhìn mấy lần, trong mắt quán thoáng lộ ra một biểu tình không thể tưởng tượng nổi. "Đạo Thể." Hơi thở của lão nhân có chút dồn dập, trong nháy mắt hạ xuống tới bên cạnh Bạch Tựu Thuần, Vùng tay phải lên Nhất thời một tiếng ánh sáng ôn hòa Dung nhập vào trong thân thể của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho con lửa sinh mệnh của hắn dần dần sắp tắt Lúc này trở nên ổn định Sau khi lão nhân cẩn thận kiểm tra Niềm vui bất ngờ trong mắt của hắn càng thêm rõ ràng Cuối cùng hắn ngừa mặt lên trời Cười Ôm Bạch Tiểu Thuần hôn mê Trực tiếp phóng lên trên không trung Đi về phía xa Cho đến khi lão nhân rời khỏi một nén hương Từ trong rừng cây phía xa Thân ảnh gầy gò của Chu Phàm Lúc này mới tập tảnh đi từng bước trở về Ở trên mặt tuyết phía sau hắn Ngoại trừ vết chân ra Còn có từng giọt máu tươi nhỏ xuống Nhìn thấy mà giật mình Chân của hắn bị thương Lúc này trên mặt hắn cũng có nhiều vết thương Còn nữa Bụng lúc này cũng có máu tươi tràn ra Toàn thân hắn thoạt nhìn rất chật vật Nhưng trong mắt hắn đã mang theo sự kích động Cùng với phấn chấn Trong ngực hắn có một khối bánh mạng thầu Bánh mạng thầu mang theo máu Đó là hắn liều mạng Mới từ chỗ người khác mới giành được Tiểu chân Ta tìm được thức ăn Thiếu niên đi nhanh vài bước Nhưng âm thanh vừa truyền ra Hắn lại biến sắc Ở đây thi thể chất đầy đất Khiến cho hơi thở quán nhất thời dừng lại Trong mắt hắn lộ ra sự lo lắng chợt bỏ chạy về phía bạch tiểu thuần Ở lại trước đó Lúc tới nơi này Hắn cái gì cũng không thấy được Chỉ là bốn phía xung quanh Những thi thể đã bị châu chấu gặp cắn hơn phần nữa Chỉ còn lại có hải cốt Khiến trột tìm hắn Trong nhà mắt thật giống như là bị người hung hăng bóp lấy Tiểu Trần Tiểu Trân Âm thanh của người thiếu niên đầy thê lương Mất đi người thân duy nhất Giống như là mất đi tất cả Thân thể hắn run dày không ngừng tìm kiếm Cuối cùng hắn quỳ gối Ở nơi đại đại của hắn biến mất Nhìn bánh màn thầu đầy máu trong tay Nước mắt của hắn rơi xuống Tiểu Trân Hắn bị thương tức cực độ Không chú ý tới Lúc này theo mùi máu tanh của hắn Có một đám trâu trấu màu trắng Đang từ bầu trời nhanh chóng lao tới Trong nhà mắt lại nhấn chìm thân thể quán hắn Ở trong tinh không Bên trong khu phê tích tiền giới Bên cạnh đầu của chú thể Ở dưới sự quan tâm mật thiết của tiểu khí linh Thân thể bạch tiểu thuần ru lên bẩn bật Sau đó mắt đã thoáng mở ra Một cảm giác suy yếu trước đó chưa từng có Khiến cho thoáng cái lại mất đi sức lực Khóe miệng tràn ra mâu tươi Hắn bị uy áp cái đầu của chú tệ trực tiếp đẩy ra Quấn ngược ra sau Nhưng ngay khi thân thể của Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại Ở trong nhé mắt Số mệnh trong đầu của chú tệ kia Vẫn đã trở nên sống động Ở trong một chớp mắt này Có gần như là 3 phần trong nhé mắt tự nhiên chạy ra khỏi đầu của chú tệ Lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Trong phút chốc Gần 3 phần số mệnh này Liền trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run lên mẩn mật Sau khi trở lại bảo quạt Ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng được Của tiểu khí linh này Bạch Tiểu Thuần hít thở Lỗ ra vẻ vô cùng kích động Hắn vẫn mệt mỏi Nhưng hắn đã cảm nhận được rõ ràng Theo gần 3 phần số mệnh này rung nhập vào trong cơ thể Vào giờ phút này Lực tu vi của bản thân hình như là phát sinh cộng hưởng nào đó Cùng khu phế tích tiên giới này Ở trong cộng hưởng này Trong đầu quán nổ mạnh Giống như là vào giờ phút này Tu Vi xuất hiện biến hóa kinh người nào đó Tuy không thể nói cụ thể Nhưng Bạch Tổ Thuần xác định rất chắc chắn Nếu số bệnh dung hợp lại vài lần như vậy Tu Vi của mình sau khi đạt được biến hóa cực hạn Sau khi cùng toàn bộ tiên giới này hoàn toàn cộng hưởng Tu Vi quán Tất nhiên là có thể đột phá Người Vừa muốn nhìn thấy cái gì Tiểu Khí Linh mở to mắt Lo lắng ngồi Ta thấy được Trong mắt của bạch tiểu thuần lộ ra vẻ kỳ gì. Lúc này nhớ lại câu chuyện vừa mới từng xảy ra. Hắn cảm nhận được rõ ràng mình hóa thành chu trần. Hình như quên thân phận bạch tiểu thuần này sẽ như thực sự trở thành chu trần. Nhưng chính xác mà nói. Hình như mỗi một câu nói, mỗi một ý nghĩ. Nhìn như là hắn nói ra cũng bị nhớ tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này lại nhớ lại. Đều là rõ ràng, lại giống như đang lập, lập lại chuyện cũ đã từng phát sinh. Tiền tôn chú tệ là chú Trần Bạch Tiểu Thuần ngưng đầu nhìn về phía tiểu khí linh Sau khi tiểu khí linh nghe được cái tên này Thân thể run dày kịch liệt Kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần Thì Thảo nói nhỏ Người tự nhiên thực sự thành công Nó không cách nào có thể không chấn động kinh ngạc Mặc dù trước đó Lời nó nói đều là sự thực Cũng thực sự hy vọng Bạch Tiểu Thuần Có thể thu được một tiêu mệnh Số mệnh này Nhưng nó cũng hiểu rõ Thu được số mệnh so với mình còn muốn khó khăn hơn rất nhiều Đồng thời hắn cũng thấy được Hành động cuối cùng của Bạch Tổ Thuần Đối với chuyện có thể thành công hay không Trong lòng nó vẫn do dự Nhưng nó lại không nghĩ rằng Bạch Tổ Thuần tự nhiên thực sự thành công Ta thấy được Điên tồn chúa để lúc đó Bạch Tổ Thuần chậm rãi mở miệng Hắn nhắm mắt lại Cẩn thận hồi ức lại tất cả những gì mình nhìn thấy Dần dần chân mày hắn hơi nhú lại Bạch Tổ Thuần phát hiện Mình vẫn bị ảnh hưởng Cuối cùng thời điểm hắn nhớ tới ca ca của chú Tề Trên phương diện tâm tình Không khống chế được dâng lên sự chân tình Cùng với cảm giác không muốn xa rời Nếu tiếp tục nữa Tâm tình này sợ lại sẽ phải ảnh hưởng Càng đúc càng nghiêm trọng Nhưng so sánh với cái này Thu được số bệnh Đột phá tù vi mới là mối chốt Sau khi Bạch Tổ Thuần so sánh Cảm thấy mặc dù có một vài vấn đề Nhưng lại không phải không thể tiếp nhận được Vì vậy sau khi nghỉ ngơi trình đốn Ở trong mắt hắn lộ ra ánh sáng trở mong Lại thoáng một cái Lao thẳng đến đầu của chúa thể Lần này quên việc dễ làm Nhất là có gần như là ba phần số bệnh cùng bản thân dung hợp Khiến cho hắn càng thông thuận hơn Lại trực tiếp đến trước cái đầu Dơ tay phải lên Sau khi ấn xuống Vị lai kinh Quá khứ kinh Đột nhiên vận chuyển trong đầu quán nổ mạnh. Trong phút chốc, cảm nhận trước đó lại là một lần nữa xuất hiện. Ở trong đầu linh hoạt kỳ ảo cùng mở mịt. Không biết quá khứ bao lâu, cho đến khi thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên, mở hai mắt ra. Ánh mặt trời trói mắt chiếu vào trong mắt, nhưng lại không có khiến cho hai mắt quán hoàn toàn nhắm lại. Thân thể hắn cao gầy, phối hợp với gương mặt tuấn tú lạnh lùng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên trong ngoài của mảnh sân cốc bị sương mù màu đen tràn ngập. Thoạt nhìn chính khí đầy người Chỉ là thống khổ ở trong lòng này Lúc này theo Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh Đang không ngừng xuyên qua tâm thần ấn Khác với người thương niên lúc trước Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong trí nhớ của chúa thể Chu Trần Đã trùng niên Ở trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm Mà giờ khắc này Đứng ở bên ngoài sân cốc Bị sương mù màu đen tràn ngập này Không chỉ có một mình Chu Trần Bốn phía xung quanh hắn có mấy trăm người Mỗi một người đều là tu sĩ Thậm chí ở phía sau bọn họ Có mấy ngàn tu sĩ giống như là hoàn toàn phong kín nơi đây Càng ra bên ngoài Phải đến hàng vạn tu sĩ Tất cả đều ở xung quanh Bao vây tầng tầng lớp lớp ở đây Khiến cho nơi đây thật giống như là bị trấn áp vậy Giữa ánh mắt của mấy vạn người này Lúc này tất cả đều tập trung Ở một tu sĩ trung niên Mái tóc đen đứng ở trước chỗ của Chu Trần Đưa lừng về phía sờn cốc sương mù bỏ đen Khói miệng mang theo máu tươi, toàn thân mặc áo đèn. Người này tướng mạo Tuấn lãng nhưng lại mang theo một tà khí. Đứt là hai mắt màu tím, biểu tình lạnh lùng, sát khí trên người kinh thiên động địa. Thậm chí mấy vạn người bao vây xung quanh này, hình như cũng có phần không để ép được sát khí của hắn. Nhưng hắn hiểu rõ, bản thân đã bị trọng thương, ngực lõm xuống. Nhất là chân phải, hình như xương đã bị gãy. Nhưng hắn giống như là không biết thống khổ, vẫn đứng nơi đó. Trong mắt đầy kỳ vọng. Không phải là mấy vạn người ở bốn phía xung quanh. Mà chỉ là một người. Người này. Chính là Bạch Tiểu Thuần. Hoặc nói là Chu Trần. Ca. Theo ta trở về đi. Ta sẽ là người đảm bảo cho ca. Tất cả những gì ca làm. Đều không phải theo ý của mình. Ta. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đau buồn. Cây đắng mở miệng. Thậm chí bên trong giọng nói cũng không tự chủ Ẩn chứa một sự cầu khẩn Hắn thống khổ Hắn ái nấy Ở trong ký ức của hắn Năm đó sau khi mình thức tỉnh Lập tức đã khẩn cầu sư tôn đi tìm ca ca của mình Nhưng cái gì cũng không có tìm được Sau đó hắn xin thề nhất định phải báo thủ Hắn điên cuồng tu luyện Cuối cùng châu chấu tràn ngập tiên giới Ba tầng trời Đều dưới sự chân áp bị tiêu diệt Sau thiên địa khôi phục Chu trần thờ vào nhẹ nhõm Chỉ là trong lòng quán trước sau Không thể quên được bóng dáng của ca ca Cho tới nhiều năm sau Hắn không chỉ biết tiên giới tồn tại 9 tầng trời Ở chỗ của mình Chỉ là dưới 3 tầng trời Còn mơ hồ trở thành người xuất sắc Trong tu sĩ tiên giới 3 tầng trời dưới Ở trong tia sáng vạn trượng kia Ca ca quán xuất hiện Mang theo một trận châu trấu màu đen So với năm đó cũng muốn khủng khiếp hơn rất nhiều Bao trùm toàn bộ 3 tầng trời dưới Hẽ là người bị châu trấu cắn nuốt Đều sẽ trở thành một phần tu vi của ca cá Loại tà pháp khủng khiếp này Cuối cùng khiến cho tu sĩ ba tầng trời khủng hoảng Vì vậy một hồi bao vây tấn công giảng co Thật lâu xuất hiện Trong thời gian khó khăn Nguy hiểm đáng sợ này Cho đến hiện tại Hình như cũng đã đi lúc trùng kết Ta cho dù cũng bùng tha khả năng thăng cấp ba tầng trời giữa Thì cũng nhất định phải bảo vệ ca ca Ca Đi theo ta đi Bạch Tờ Thuần vừa nói tới đây Trong mắt của người trung niên áo đen này Mang theo phức tạp Hồi lâu hắn lắc đầu Điều Trần Từ nay về sau Chúng ta không quen biết nữa Nói xong câu đó Trong mắt tù sĩ áo đen trở nên băng lạnh Hắn lạnh đồn nhìn tất cả tù sĩ Bốn phía xung quanh một chút Khóe miệng thoáng lộ ra một sự trâm trọng Thời đề mán xoay người Bước từng bước một đi về phía sân khóc sơn mùa màu đen phía sau Bốn phía xung quanh có mấy vạn người Nhưng không có ai đi ngăn cản Hình như theo bọn họ Tín vào sân khốc này Bản thân lại là đại biểu cho tử vong cùng với diệt sạch Hình như xác minh phán đoán của mọi người Sau khi người thanh niên màu áo đen Tín vào sân khốc sương mù này Ở dưới sương mù này ăn mòn Hắn ở trong sự run dày Thân thể nhanh chóng mục nát Thậm chí có nơi Cũng dần dần thấy được xương trắng Mà ở trong sự mục nát này Có số lượng châu chấu lớn màu đen Phát ra tiếng kêu thi lương thảm thiết Những trong cơ thể quán không ngừng bay ra, nhưng chúng cũng không bay xa, lại lập tức bị sương mù này xóa bỏ. Ở bên ngoài, mỗi một người ở 4 feet xung quanh đều thở phò nhẹ nhóm, duy nhất chỉ có Bạch Tiêu Thuần, ở đây, trong một cái chớp mắt này, tim hắn đau đớn đến cực hạn. Hắn thấy ca, ca của mình ở trong sự ăn mòn đi xa, Bạch Thuần chợt đi ra, hướng về phía sương mù sân cốc quát to lên. "Ca, đây rốt cuộc là vì sao?" Cả nói cho ta biết Vì sao Thời điểm âm thanh mang theo tình cảm mãnh liệt Truyền vào sân cốc Tù si áo đen đang khó nhọc đi về phía trước Bước chân thoáng dừng lại một chút Đôi môi mở ra Giống như là muốn nói cái gì đó Nhưng cuối cùng hắn vẫn không truyền ra bất kỳ lời nói nào cúi đầu Ở dưới sự ăn mòn này Khuôn mặt quán có thể nhìn thấy được xương Toàn thân giữ tận vô cùng Duy nhất chỉ có hai mắt Lúc này giống như là chất chứa một ngọn lửa điên cuồng Mang theo chấp nhất đi sâu về phía bên trong sân cốc sương mù này Đi từng bước một Tiếp tục đi tới Mơ hồ Giống như có thể nhìn thấy được Ở điểm cuối cùng của sân cốc sương mù màu đen này Hình như tồn tại một con quái vật khổng lồ Mơ hồ Giống như là một chiếc thuyền vậy Hình ảnh ở trong mắt Bạch Tiều Thuần Khi mơ hồ nhìn thấy được chính thuyền Ở bên trong sương mù màu đen Đã biến mất Sau khi nó biến mất Bạch Tổ Thuần một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo Hắn lại tự cạnh đầu của chúa tể Bị ưu áp của nó đầy ra ngoài Chỉ có điều lần này so với trước Bạch Tổ Thuần rõ ràng là ung dung hơn nhiều Hắn nhận thấy được rõ ràng Lại có hơn hai phần số mệnh Từ bên trong đầu của chúa tể tàn ra Ở trong lúc mình lưu ra phía sau Dung nhập vào trong cơ thể Lần này Tiểu Khí Linh đã không nói gì nữa Nó nhìn tất cả những điều này Ở trong mắt độ ra hào quan sát người Sau khi Bạch Tổ Thuần trở lại quạt bào Sử dụng mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng sức Lúc mở mắt ra Trong mắt hắn lộ ra sự chấp nhất Thoáng lắc một cái Hắn lại tới gần đầu của chúa tể Theo tay hắn va chạm Theo thần thông đạo pháp quán thi chuyển ra Theo sự mê man Lại một lần nữa hiện lên Bạch Tiểu Thuần đã có phần quen thuộc Đối với tất cả những điều này Trong lòng hắn bình thản Tùy ý cho mình trong sự mê man này Dần dần mất đi ý thức Không biết qua bao lâu Hắn tỉnh lại Hoặc nói tru trần tỉnh lại Hình ảnh ký ức thứ ba trong đầu chú tể này Hình như cách cảnh thứ hai Đã qua năm tháng quá lâu chu Trần mặc dù Thoạt nhìn vẫn là trung niên Nhưng rõ ràng ở trên người quán Đã trần gặp uy nghiêm Giờ phút này Hắn đang đứng ở trong tinh không Bên cạnh hắn có một nữ tử Xinh đẹp làm bạn Nữ tử này rất đẹp Tóc dài phơi phới Đó là đạo lữ quán Đó là tiên hậu quán Ở phía sau quán Lúc này thình đình tồn tại Đại quân Minh Vạn Tu Sĩ Thậm chí là càng nhiều hơn Mà ở phía trước hắn Má ảnh nặng nề Sương mù màu đen tràn ngập Hoàn toàn không có một chút sức sống nào tàn ra Cho dù là nam tử Thân mặc trường bào màu đen cao lớn Đứng ở trong sương mù màu đen nơi này Cũng vẫn hoàn toàn không có sức sống Trên người nam tử áo bào đen này Giống như tồn tại lực căn nuốt nào đó Lại hút hết tất cả ánh sáng Bốn phía xung quanh tới Khiến cho chỗ khu vực quán không ngừng vạn vẹo Một mái tóc đen tung bay Không che được ánh mắt lạnh như băng Giống như là hoàn toàn không có một chút tình cảm nào quán Lúc này hắn đang lạnh lùng nhìn Chu Trần Cùng với nữ tử bên cạnh Đứng ở phía trước đại quân tiền giới Giống như là hai quân đối trọi Khi nhìn thấy nữ tử này Trong mắt của nam tử mặc áo bào đen này Có một tia phức tạp hiện đêm Rất nhanh Lại biến mất Ánh mắt hắn lại rơi vào trên người của Chu Trần Chu Trần Không đúng Có lẽ ta phải gọi ngươi Là Đạo Trần Bạch Tiểu Thuần trầm mặc Trong lòng dâng lên từng tia phẫn nộ Cùng với bì thương Không khống chế được Ký ức trước kia Vào giờ phút này hiện lên ở trong đầu hắn Từ sau khi ca ca tiến vào sơn cốc sương mù màu đen Tất cả hình như là trở về quỹ đạo Hắn lựa chọn thăng cấp Rời khỏi ba tầng trời dưới Đi tới ba tầng trời giữa Dợ vào tư giất kinh diễm tuyệt luôn cùng với cố gắng quán Dần dần trong năm tháng Ở trong ba tầng trời giữa Hắn thành tựu thiên tôn. Sau đó hắn còn trở thành một trong số tu sĩ rất ít thấy của tiền giới. thăng cấp ba tầng trời trên. Ở nơi đó, hắn bái tiên tôn chúa đề thời tổ đời trước là môn hạ. Trở thành đệ tử của tiền môn. Từ đó về sau, hắn được ban tặng cho đạo hiệu. Không gọi là Chu Trần, mà là Đạo Trần. Cũng chính là vào lúc đó, hắn biết một sư huynh tên là Đạo Phạm. Đó là một người khiến cho hắn có cảm giác rất tương tự với ca ca của mình Tình cảm du hình để hai người bọn họ vô cùng tốt Cùng nhau từ thiên tôn thăng cấp đến thái cổ Thậm chí cùng nhau yêu tiểu sư muội của bọn họ Nữ nhì của thời tổ tiên tôn Cuối cùng Ở trong thời điểm sư tôn của bọn họ Lúc tổ tiên tôn tiêu tan Dung nhập tinh không thời gian bản nguyên Trở thành một phần của con sông dài thời không Qua một số năm Đạo trần thăng cấp Thu được tiên giới tán thành Thành là chúa tể, bị phong là thiên tôn. Tiểu sư mội quán cũng lựa chọn hắn trở thành tiên hậu quán Chỉ là rõ ràng trên phương diện tu vi đạo phàm cao hơn đạo trần một chút. Lại nhiều lần thất bại, không được ý chí của tiên giới tán thành. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người cực kỳ quan tâm. Nhưng ngay khi bọn họ đang suy đoán nguyên nhân, sờn cốc sương mù màu đen, năm đó có chu phàm ở ba tầng trời dưới tiến vào. Đột nhiên bạo phát. Theo sương mù quẩn quẩn, Một chú phàm mái tóc màu đen Toàn thân mặc áo bảo đen Từ bên trong một bước bước ra ngoài Hắn không phải chỉ có một mình Ở phía sau hắn Cuối cùng lại là từ bên trong sương mùa màu đen này Tự mình ngưng tụ ra vô số mạ ảnh Một cuộc chiến tranh Cũng theo sự xuất hiện quán bạo phát ở tiên giới Mà ở đây không phải là chuyện kinh người nhất Điều khiến cho tiên giới chấn động là Khi chú phàm cùng đạo phàm gặp nhau Ở trong chấp mắt Bóng dáng của bọn họ cuối cùng lại dung hợp với nhau Cảnh tượng như vậy Khiến cho tất cả mọi người lại lập tức hiểu rõ Đạo Phàm Đệ tựu thời tổ chúa tể Căn bản Phần thân của chu Phạm bên trong sân cốc sương mù màu đen Ba tầng trời dưới đi ra Một vị phân thân Đã sớm chôn ở bên ngoài Theo bản tôn cùng với phân thân của hắn dung hợp Cũng không biết là sử dụng phương pháp gì Tự nhiên ở dưới tình huống ý chí tiên giới không tán thành Tù vị đột phá Thành là chúa tể Hắn bỏ qua họ chu bộc qua được chữ đạo được ban cho, mặc dù vẫn giữ lại chữ phàm, nhưng lại ở trước phàm, nhưng lại ở trước chữ phàm, tăng thêm một chữ nghịch. Giống như cách nói chà qua phản mộng, nghịch thiên cải mệnh, từ nay về sau, tiền giới có thêm một vị nghịch phàm ma tôn. Mà chúa tể không được thế giới sở tán thành, đối với toàn bộ tiên giới mà nói, đây là tồn tại giống như là dị đoan. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Sau khi thăng cấp chúa tề Đại quân ma ảnh của Nghịch Phàm cùng với tiên giới triển khai chiến tranh Trình độ thảm khốc của nó nhìn thấy mà giật mình Hiện tại chính là sau khi cuộc chiến tranh này bạo phát một thời gian ngắn Đây là lần đầu tiên huynh đệ hai người bọn họ gặp mặt Nghịch Phàm Người đã như ý nguyện trở thành chúa tể Cần gì phải ở lại tiên giới Trước kia Ở sinh diệt cốc 3 tầng trời dưới Suy nghĩ duy nhất của ta Chính là giữ người lại Cho dù có bỏ ra tất cả giá lớn Mà bây giờ, suy nghĩ duy nhất của ta Chính là người đi, rời khỏi tiên giới Không nên trở về nữa Đạo Trần nhìn ca, ca xa lạ trước mặt Trong mắt che giấu sự thống khổ Hắn trước sau cũng không nghĩ ra được Một điểm, vì sao một người Lại có biến hóa to lớn như vậy Trong tinh không Ngịch phạm toàn thân áo bào màu đen Chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó Nghe được lời của Đạo Trần nói Khẽ cười Đạo Trần Người cũng biết Trong tinh không này có một lời đồn đại Khi bên trong vũ trụ này lại không có một tia sức sống nào Tất cả chúng sinh Tất cả thế giới Tất cả tộc quân đều diệt vong Tinh không sẽ hòa thành tối tăm Mà ở vị trí trung tâm của hư vua tối tăm này Vào giờ phút này Sẽ nở rộ ra một đoá hoa vĩnh hẳng Hoa vĩnh Hằng Là đoá hoa duy nhất Ở bất kỳ một giới lớn nào Vào lúc tiêu tan Mới có thể sinh ra Nếu có thể cắn đốt hoa này Liên có thể đột phá chúa đề cảnh Trở thành vĩnh hằng thực sự Cũng chỉ có một biện pháp này Mới có thể trở thành vĩnh hằng Trừ điều đó ra Không có bất kỳ con đường nào khác Âm thanh của nghịch phà mang theo sự Mang theo lực kỳ dị nào đó Vang vọng khắp nơi Hình như vào giờ phút này Tâm thần của mọi người đều chấn động mạnh Ta sẽ đi Chờ sau khi ta xóa bỏ thiên giới này Ta sẽ rời đi Đi tới tộc thế giới quần tế kế tiếp Cho đến khi ta khiến tất cả ngọn đèn ở trong toàn bộ tinh không đẩy đều tắt Hòa vĩnh Hằng sẽ nở rộ trước mặt ta Hình ảnh xuất hiện đến đề kết thúc Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không có thức tỉnh Mà là trong nhé mắt lại rơi vào trong sự biến hoác kỳ ảo Cho đến hắn lại một lần nữa mở mắt ra Ở trước mắt hiện ra loại ký ức ngắn cuối cùng Ở trong đầu của chú Tệ Theo đoạn ký ức này hiện lên Thân thể của Bạch Tiểu Thuần run dày Trong cơ thể hắn không khống chế được dưng đi một cơn giận ngập trời Không cách nào có thể hình dung Còn có bị thương mãnh liệt đến cực hạn Hắn ở trong tinh không Tóc tai bù rù Thân thể yêu đến cực hạn Thương thế nặng nề Đã là dầu hết đèn tắt Mà phía dưới hắn lúc này Trong tiên giới đang tan vỡ Ở bên trong tiên giới này Vô số ma ảnh đang cùng với tu sĩ chạm giết Rõ ràng tiên giới dường như là không phải là đối thủ Bốn phía xung quanh hắn Vốn có từng quả cầu Lúc này đều xuất hiện sự vỡ nát Giống như là muốn nổ tung, tàn vỡ Ở trong ngực quán Lúc này ôm thi thể một nữ nhật Nữ tử kia Đúng là tiên hậu quán Chỉ là hiện tại khí tức đã bị diệt sạch Khiến cho nàng hương tiêu ngọc vẫn Chính là ở giữa mi tâm của nàng Một cái đinh màu đen phát ra sợi tư đen Cái đinh này xuyên qua đầu của nàng Đánh nát sức sống của nàng Cho dù đạo trần thân là chúa tể Năm đó nắm giữ sinh mạng bản nguyên Cũng vẫn không cách nào có thể khiến cho nàng sống lại Thân thể án chỉ có thể run dày Nước mắt chảy xuống Ngựa mặt lên trời gạo thét Nghịch pham Đạo trần đỏ mắt Nhìn chằm chằm vào bóng người áo đen Đứng ở phía trước Bốn phía xung quanh bóng dáng trước mắt này Hư vô không ngừng vạn vẹo Sơn bù màu đen quẩn quẩn Hình như không ngừng từ trong cơ thể án quán khuất tán ra Một sự tà ác cùng băng lạnh Không cách nào có thể hình dung Đang vặn vẹo tinh không nảy Vì sao Tất cả những điều này Rốt cuộc là vì sao Sàn san là đạo lữ của ta Cũng là sư muội của ngươi Còn là cốt nhục duy nhất của sư tôn Ngươi vì sao phải tàn nhẫn như vậy chứ Đừng nói là vì hoa vĩnh Hằng Cái này chỉ là một lời đồn đại Cho dù là đồn đại là thực Nhưng ngươi vì sao lại biến thành tình trạng như vậy nghịch phạm Chu phạm Ca ca Ca nói cho ta biết Đến cùng người trên người ngươi Đã xảy ra chuyện gì Đạo Trần run dậy. Ở điểm cuối cùng của sinh mạng này, cho dù ngọn lửa sinh mệnh cũng sắp tắt, nhưng hắn vẫn sử dụng lực, sức lực cuối cùng, giống như phát điên, gầm lên giận dữ. Đối mặt với tiếng giết gào của Đạo Trần, trong mắt nghịch Phàm hoàn toàn không có một chút dao động nào. Hình dáng bình tĩnh này, giống như hắn đã hoàn toàn chặt đứt tất cả tình cảm. Ánh mắt quán nhìn về phía Đạo Trần, giống như đang nhìn một người chết. Nhưng hắn vẫn chầm mắt. Chợt khi Đạo Trần lại gầm thét giận dữ, Nghịch Phàm chậm rãi mở miệng. Trong lòng ta, có hai người ràng buộc ngăn cản đại đạo của ta. Người đầu tiên là nữ nhân hai người chúng ta đều có tình cảm chân thành. Người thứ hai chính là ngươi. Đây là lần đầu tiên Nghịch Phàm mở miệng, gián tiếp thừa nhận quan hệ giữa Đạo Trần cùng mình. Lời quán khiến cho thân thể của Đạo Trần run lên. Nhưng hắn hiểu người ca ca này quán Lúc này hắn cười thả một tiếng Ta biết Cho đến người giết tiểu sư mội trước Bước tiếp theo là giết chết ta Từ nay về sau Đại đạo của người không còn trở ngại nữa Ngịch Phạm trầm mặc Sau một lúc lâu Nhìn đạo trần suy yếu đã không còn sức đánh trả Hắn từ từ gật đầu Sau khi ghét chết người Bị tiên giới này phá hủy Ta sẽ không có bất kỳ ràng buộc nào nữa Về phần hoa vĩnh hằng Có đúng như là đời đồn đại hay không Không thử một chút Làm sao có thể biết được Cho dù là không có Cũng là phù hợp với đạo của ta nghịch phàm thì thảo nói khẽ Không đợi đạo trần mở miệng nói tiếp Ở trong mắt hắn lại có hàn quang huế lên Thời điểm hắn rơ tay phải lên Hư vô vạn vẹo Vào giờ phút này dường như toàn bộ tinh không Ở trước mặt quán Hình thành quy tắc nào đó Hóa thành một lưỡi đào sắc bén Không thấy nhìn Nhưng có thể bè gãy nghiền nát Trật đói lên phía trước hắn Ở dưới đầu trên vai của đạo trần Đang ôm thi thể đạo lưỡi của mình Máu tươi phun ra Đầu bay lên Mà lưỡi rào sắc bén này có lực quá lớn Theo đó đào qua Theo đầu bay lên Thân thể đạo trần cũng với thê tử ở trong ngực hắn Trong một tích tắc này trực tiếp tàn vỡ Trở thành cho bụi Chỉ là cái đầu bay ra vẫn nói ra một câu cuối cùng của đạo trần sự tồn cũng từng nói Nếu thực sự có hoa vĩnh hằng Vậy hoa này hấp thu toàn bộ cua quậy Của tử vong, của tinh không Nhất định có linh nghịch phạm, người nhất định thất bại Giọng nói này vang vọng trong tinh không Thật lâu không tiêu tàn Thần sắc nghịch Phàm vẫn giống như là bình thường Hẳn đứng ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền Vào giờ phút này Khi tức quán lại có phần tăng thêm Theo tiếng nổ vang lên không lâu sau đó, tất cả quả cầu bốn phía xung quanh tiên giới tan vỡ nổ tung. 9 tầng trời, đại lục tiên giới vô tận bênh mông, trở thành một mảnh phế tích. Tất cả sinh mạng ở trên đó đều bị diệt sạch, trở thành một phần của má ảnh. Tới lúc này, khí thức trên người nghịch phàm đã cường hãn đến mức không cách nào có thể hình dung, lúc này hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc xoay người lại, hắn dẫn theo đại quân má ảnh vô cùng vô tận phía sau hắn, bắt đầu hành trình diệt thế của hắn. Cũng chính là trong một chấp mắt này Hình ảnh biến mất Ý thức của Bạch Tiểu Thuần trở về Hai mắt quán chợt mở ra Trước mặt hắn là mới thành số mệnh cuối cùng Ở trong đầu của Chúa Tể Ở một tích tắc này tàn ra Chùi vào trong cơ thể của Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Đầu của Chúa Tể hình như hình thành nguyện vọng cuối cùng Cùng lúc đó Đầu của Chúa Tể hình như là hoàn thành nguyện vọng cuối cùng Ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Từ từ hoát thành cho bụi tiêu tàn trong đống đổ đát của tiên giới Hình như cho dù là đến ngày hôm nay Hắn cũng vẫn muốn chôn khách cùng với tiên giới cùng một chỗ Bạch Tàu Thuần lặng lẽ đứng ở nơi đó Nhìn cho bụi nhẹ nhàng tung bay Trầm mặc hồi lâu Thông qua ký ức của đạo Trần Thiên Tôn Bạch Tàu Thuần đối với lịch sử đã qua Có phần hiểu rõ hơn Mà lúc này hắn càng hiểu rõ Tiên vực Vĩnh Hằng Chính là hoa Vĩnh Hằng Hắn cũng đã hiểu rõ Ở bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng này Người khổng lồ bị phong ấn Thân phận của hắn Nghịch Phạm Bạch Tựu Thuần khẽ thì thảo nói Hắn đã có thể ở trong đầu Tập trung rất nhiều chuyện tại cùng một chỗ Cho dù có một chút thiếu sót Nhưng dựa vào thôi diễn cùng với suy đoán Cũng có thể hoàn thiện đến 8 phần 10 trở lên Rất thiền nhiên Năm đó sau khi nghịch Phạm chém rất đệ đệ Của mấy nữ nhân hắn có tình cảm chân thành Sau khi huyệt dịch tiên giới Hắn mang theo đại quân ma ảnh kia Một đường đi qua một đường hủy diệt. Cho đến cuối cùng, hắn hủy diệt tất cả tộc quần bên trong tinh không này, tất cả thế giới lại giống như hắn, khiến cho tinh không này từ nay về sau biến thành tối tăm. Bởi vì trong truyền thuyết, chỉ có khi một tinh không đã bị hủy diệt, khi mảnh tinh không này vô cơ quẩn tử vong, mới có một gốc cây là hoa vĩnh hằng ở trung tâm vũ trụ tinh không này xuất hiện, nở rộ. Mà hoa vĩnh hằng này ở trong truyền thuyết Là phương thức duy nhất có thể khiến cho tu sĩ đột phá chúa đề cảnh Bước vào cảnh giới Cũng là trong truyền thuyết Cảnh giới Vĩnh Hằng Mà nghịch phàm chỉ thiếu một chút Hắn lại thành công Hắn thực sự khiến cho tinh không này tối tăm Thực sự hủy diệt tất cả Khiến cho tinh không vũ trụ cô quạnh Thậm chí hắn cũng thành công chứng thực lời đồn đại Tận mắt nhìn thấy động hoa Vĩnh Hằng xuất hiện Cùng với nở rộ Bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng Nghịch phàm vô cùng to lớn Nếu như hai tay hắn rơi lên hạ xuống, đầu hòa vĩnh hằng tan vỡ dung hợp, hắn nhất định sẽ trở thành vĩnh hằng. Chỉ là phương diện này hiển nhiên xuất hiện bất ngờ. Bất ngờ này, hẳn là giống như đạo Trần Tiên Tôn đã nói, vĩnh hằng có linh. Bạch Tờ Thuần thì nói nhỏ, hắn nghĩ đến đời đồn đại ở thông tin của vĩnh hằng, lưu truyền liên quan tới mẹ vĩnh hằng cùng ba con của vĩnh hằng. Nghĩ đến thời điểm mình thành tựu thiên tôn, ở bên tai truyền đến tiếng thì thầm, giống như là mẫu thân đến từ mẹ vĩnh hằng. Như vậy Sự thực đã có thể thôi diễn ra được Khi nghịch Phàm dơ hai tay lên Muốn đi dung hợp với Hoa Vĩnh Hằng Trong một cái chớp mắt Vĩnh Hằng Chi Linh Cũng chính là mẹ Vĩnh Hằng Nàng không cam lòng bị dung hợp Vì vậy phân hóa bản thân Tản ra ba tia thần niệm Hình thành Khôi Thánh Cùng với ta bà đứa con của Vĩnh Hằng này bà đứa con của Vĩnh Hằng Đánh với nghịch Phạm một trận Lại có mẹ Vĩnh Hằng trợ giúp Nhưng cuối cùng bỏ ra cái giá vô cùng nghiêm trọng Mặc dù tạm thời hóa giải nguy cơ Ở trong thời gian ngắn ngủi Nhưng cũng chỉ là phong ấn nghịch phàm mà thôi Như vậy còn có một vấn đề Mọi người ở trên tinh vực của Vĩnh Hằng Là xuất hiện thế nào Bạch Tờ Thuần nhắm mắt lại Sau một hồi lâu Lại mở mắt ra Trong đầu quán có một suy đoán Vì vậy Mẹ Vĩnh Hằng cũng vì hóa giải nguy cơ này Lựa chọn để cho ba đứa con vĩnh hằng của nàng Hóa thành bức tượng Sau đó phân hóa thần niệm của bản thân Hình thành thế giới trong cơ thể Hình thành vô số sinh mạng Nàng hy vọng nhiều năm sau Trước khi nghịch phàm giải phong ấn Có thể có người cuối cùng bước ra cảnh giới vĩnh hằng Hóa giải kiếp nạn này Đây là một biện pháp duy nhất của nàng Bạch Tàu Thuần không biết suy đoán cuối cùng này của mình Có mấy phần thực sự nhiều lúc này Dưới những manh mối hắn nắm giữ được Đây chỉ là khả năng lớn nhất Hắn có thể nghĩ tới Trong trầm mặt Bạch Tổ Thuần than nhẹ Hắn nhìn về phía khu phế tích tiền giới Về phía đầu của đạo trần tiên tôn Rơi là tà thành cho bụi Hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu Lúc này mới trở lại trên quạt bảo à, Mình dừng lại ở đây nhé Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo buổi bộ